Gái sẽ rất khó nuôi Nếu một trong hai đứa trẻ bị bệnh Đứa còn lại rất khó giữ Sau khi sinh Cleopat đã viết cho Antonius Một bức thư báo tin vui Nàng miêu tả rất chi tiết Về các đặc điểm của hai đứa trẻ Đặc biệt là cậu con trai Rất giống cha Theo nàng biết Antonius chưa có con trai Chàng sẽ rất sung sướng khi biết tin này Trong thư Nàng cũng nhắc lại lời hứa của chàng khi quay trở lại Alessandra chàng sẽ cưới nàng làm vợ. Antonius yêu quý tiếp mong chàng sớm thực hiện lời hứa của mình. Chỉ có như vậy hai đứa trẻ mới trở thành con hợp pháp của chàng. Thư hồi âm của Antonius đã đến sớm hơn 3 ngày so với thường lệ. Trong thư chàng viết: Mình vô cùng sung sướng khi biết Tin Clobas đã sinh cho mình một trai một gái. Vì giọt máu của mình, diệt Leobas chàng nhất định sẽ sớm trở về Alexandra cưới nàng làm vợ tuy nhiên chàng nói hiện tại rất bận không dứt ra được dù chàng không đến Alexandra thăm ba mẹ con được nhưng lúc nào chàng cũng chúc phúc cho ba người Antonius còn gửi hai hộp quà kèm theo Cleopas mở ra xem trong hộp quà thứ nhất có hai vòng vàng đính chiên ngọc quý dành tặng cho hai đứa trẻ kèm theo một tờ giấy cấp viết dòng chữ thân tặng cho con trai Helios và con gái Selene của cha. Mong các con hãy ăn chóng lớn. Hộp còn lại có một viên ngọc quý rất đẹp. Chàng biết Cleopatra rất thích ngọc nên đã tặng cho nàm viên ngọc quý này để làm kỷ niệm. Cleopatra vô cùng sung sướng bởi nàng biết Antonius vẫn rất quan tâm đến mẹ con nàng và như thế là đã quá đủ với nàng. Tối hôm đó nặng cho mở tiệc chiêu đãi chào đón sự ra đời con trai và con gái của hai người cả cung điện chìm trong không khí lễ hội các cung nữ và nô tì được thưởng thức rất nhiều dòng bạc quân lính trong cung được thưởng rất nhiều châu báu thời gian về sau thư của Antonius thư dần bởi chẳng tiếp tục lên đường chinh chiến khi ấy chàng đã vào sâu đất Italia không có thời gian để viết thư Hơn nữa, việc cử thư cũng mất rất nhiều thời gian. Thư được gửi đến một thành phố ở gian biển, rồi mới gửi đến Alexandra. Cleopatra không yên tâm, nàng vẫn có cảm giác Antonius sẽ không giữ đúng lời hứa. Nàng bèn phái thuộc hạ đến Italia để nghe ngóng tình hình. Hôm đó Cleopatra bỗng nghĩ đến Đại Thần, người thầy, người bạn tin cậy nhất của mình, Apollo Do Rouge, khiến nàng không sao cầm nổi nước mắt. Trong cuộc sống của nàng, hai cha con nhà Apollodorus đã giúp đỡ nàng rất nhiều. Lão Apollodorus đã dạy cho nàng rất nhiều thứ, đặt nền móng giúp nàng trở thành nữ hoàng A Cập Con trai ông cũng đã nhiều lần cứu sống nàng, giúp nàng thoát khỏi nguy hiểm, trong khi nàng chưa ban cho cha con họ cái gì. Lúc này Cleopatra muốn gã ra xem cho Apollodorus, nhưng ông một mực từ chối. Ông nói, Mình đã nguyện cống hiến cả đời mình cho nữ hoàng và không có hứng thú với cuộc sống gia đình. Cleopat vẫn không hiểu nguyên do tại sao. Trashen đã giải thích giúp nàng hiểu. môn tâu nữ hoàng, nô tì biết tại sao Apollodorus không chấp nhận sự sắp đặt của người nhưng nô tài không dám nói ra. Tại sao ngươi không dám nói? Ta là bạn của ngươi. Có gì mà không dám nói chứ? Nhưng xét cho cùng, nô tì cũng chỉ là người hầu và cho phép người nói. Thế đã được chưa? Apollodorus không chấp nhận lấy Nô Tì làm vợ. Làm gì trong lòng ông ấy đã có một người con gái khác, một người đức hạnh cao thượng như ông ta? Apollodorus không muốn lừa dối tình cảm của Nô Tì, không dám dối lòng mình nói rằng yêu Nô Tì và muốn lấy thần làm vợ. Người con gái khác, Rasen, đó là ai? Tại sao không biết? Người đó chính là nữ hoàng lẽ nào nữ hoàng không nhận ra điều đó Apollo Dorus đã thầm yêu trộm nhớ nữ hoàng đừng nói hồ đồ như thế ra sen điều này là không thể đúng vậy nô biết nữ hoàng sẽ trách mắng nô mà do đó nô không dám nói trong mắt mọi người nữ hoàng là tối thượng trên hàm dạng người còn chúng thần chỉ là nô tì của người Apollo Dorus cũng vậy nữ hoàng tin tưởng ông ta dựa vào ông ta Nhưng ân ta cũng chỉ là đại thần của người Nhưng muôn tâu nữ hoàng Tình yêu không có giới hạn Nó là thứ tình cảm Linh thiên và cao thượng Sự sinh ra và mất đi của tình yêu Đều rất tự nhiên Không gì ngăn cản nổi Nhưng Rasen Nô Tài biết Nữ hoàng sẽ cho rằng điều này là không thể Apollo dorus luôn theo sát bên ta Bao nhiêu năm qua Ta đều dựa vào ông ấy Ta coi ông ấy như là một người anh Nhưng muôn tâu nữ hoàng dịch này không như vậy. Nô Tị đã biết chuyện này từ rất lâu rồi. Từ khi nào? Từ khi nào ư? Rất lâu rồi. Khi đó Nô Tị còn là một cô gái còn nữ hoàng còn là nàng công chúa đáng yêu. Nữ hoàng có nhớ không? Từ khi lão apolodorus dẫn con trai mình vào cung Nô Tị đã nhận ra ông ta đã có tình cảm với nữ hoàng rồi. Ngươi nói gì? Đúng là một bi kịch. Rõ ràng biết có một bông hoa trên cành, nhưng không có cách nào hái được, đành phải đứng ngắm. Nữ hoàng, người không thể lý giải được điều này. Sau này khi Antonius đến Ai Cập, Abelodorus đã sinh với nữ hoàng ra làm thống đốc hải quân. Không muốn ở lại trong cung, Cleopatra hiểu nỗi lòng của ông ta, nên đã chấp nhận theo ý nguyện. Nào ngờ, vài tháng sau, Abelodorus qua đời. Thuộc hạ của ông nói ông chết, Là do làm việc quá sức, ông triển khai toàn diện xây dựng các hạm đội, huấn luyện binh sĩ, thường xuyên quên ăn uống và nghỉ ngơi, cuối cùng lâm bệnh nặng và qua đời. Từ đó trong lòng Cleopatra thêm một nỗi đau. Mỗi khi gặp khó khăn, người đầu tiên đang nghĩ tới đó là Apollodorus. Cũng giống như lần này, khi nàng phái người sang Italia nghe ngóng tình hình của Antonius. Trước đó khi biết tin Apollodorus qua đời, Rasen đã khóc và nói giấc Lêo Bát muôn tâu nữ hoàng Abolodorus chết làm gì người nỗi niệm trong lòng ông vẫn chưa được giải tỏa chỉ hành hạ mình bằng cách dùng hết tâm sức cho công việc kết cục là sự mệt mỏi quá mức đã cướp đi sinh mạng của ông khi tiễn đại thần Annexat sang Italia Lêo lại nhớ đến lời nói của Rasen sau đó khoảng 20 ngày chiếc thuyền của La Mã cặp cảng Alessandra Người đầu tiên bước xuống thuyền là viên đại thần Anesat. Nữ hoàng gián tuế. Giờ bước vào cung điện ý kiến nữ hoàng, Anesat tỏ ra rất hưng phấn, bởi ông ta vừa trở về từ La Mã, mang theo một thông tin quan trọng mà Cleopatra rất muốn biết cùng với viên ngọc quý của Antonius. Ông ta đã gặp chàng và đem về cho nữ hoàng viên ngọc quý cùng lời thăm hỏi. Cleopatra dội dàng hỏi, Antonius của ta thế nào rồi? Anisad không trả lời ngay, mà rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp mở ra trước mặt Leopold. Là một viên ngọc quý. Anisad nói, muôn tâu nữ hoàng, đây làm viên ngọc có một không hai trên thế giới. Nó chứa đừng biết bao nụ hôn đồng thấm của Antonius, tuấn quân dành tặng cho nữ hoàng và gửi tới người một lời nhắn nhủ Người mau nói ra đi, Antonius nhắn nhủ ta điều gì? Cleopat có vẻ sốt ruột. Antonius nói rằng tướng quân tặng cho nữ hoàng duyên ngọc quý giá này của người La Mã và mong nàng sẽ yêu quý nó. Tướng quân còn phải chinh phục nhiều dương quốc khác nữa. Tất cả các dương quốc ở phương Đông sẽ dành tặng cho nữ hoàng Ai e Cập. Nói đến đây, tướng quân phải tức tốc lên đường. Thần muốn nói nhiều hơn nữa chứ chàng. Nhưng diệt quân đang chờ. Chàng không thể chậm trễ được. Cleopat treo lên sung sướng. Ra-sen, vì thấy không, Antonius vẫn yêu ta như ngày nào. Chàng đang chiến đấu vì ta. Chàng biết ta muốn cái gì mà. Cleopat lại quay sang hỏi Anesat. Thế nhà ngươi gặp Antonius lúc nào chở đâu? Cách đây 20 ngày, ở miền Bắc Syria khi đó quân của chàng đang mở rộng sang chiến trường mới. Anesat trả lời lưu loát. Antunus buồn hay vui? Cleopat hỏi tiếp, Antunus rất bình tĩnh, không buồn cũng không vui. Anesat trả lời rất khẽ, bởi nếu nói chàng đang rất vui vẻ, Cleopat có thể sẽ rất tức giận vì nàng đang rất buồn, nhưng nếu nói chàng đang rất buồn, càng làm cho nàng đau khổ hơn. Cleopat rất vui, nói, Trashen, đó mới là chí khí của một anh hùng. Ngươi có biết tại sao Antonius có thái độ như vậy không? Rasen lắc đầu không hiểu, Claudius giải thích, Antonius không buồn phiền vì mọi việc của chàng đều thuận lợi, chàng muốn kích thích tinh thần chiến đấu của binh lính, chàng không vui chỉ tâm hồn chàng đang để ở Ai Cập. Claudius mỉm cười và nói tiếp, Antonius, dù chàng vui hay buồn, bộ dạng chàng, chàng cũng vẫn rất đáng yêu, chàng vẫn là người đàn ông hấp dẫn nhất. Hãy tiến lên Tướng quân yêu quý của Thiếp, Thiếp luôn ở bên chàng. Sau đó, nàng quay sang nói với Anesat. Anesat, ngươi hãy về nghỉ đi. Sau khi Anesat ra khỏi phòng, Glöbath nói với Rasen, Ta cũng đã từng yêu Sesa như vậy. Rasen đáp, Nô Tị chỉ thấy nữ hoàng gọi Sesa tướng quân là Sesa dũng cảm, hoặc Sesa anh hùng. Khi đó, Tam vẫn còn là một cô gái nghi thơ. Ta không hiểu thế nào là tình yêu, cứ ngỡ là phải biết lợi dụng sự nhiệt tình của Caesar. Nên ta mới gọi chàng như vậy, bây giờ thì khác rồi. Tam và Antonius thương yêu lẫn nhau lúc nào cũng muốn hòa Tam vào nhau. Cleopatra nói rất cảm động. đông đang đến gần những chiếc thuyền trên biển cũng ít dầnó bắt thổi ngày càng mạnh tạo thành những đợt sống lớn dỗ dầu cầu cảnan ra ngày nào cho sen cũng cùng clear bát trên đỉnh cao nhất cung điện nhìn về phía biển không có chút tin tức gì của antonius đã 3 tháng rồi nàng chưa nhận được tin của chàng 3 tháng đối với nàng dài dư 3 thế kỷ Lúc đầu nàng vẫn còn hi vọng Sau đó niềm tin của nàng giảm dần Nhưng nàng vẫn chưa mất hết hi vọng Ngày nào nàng cũng đứng trên vị trí cao nhất của cung điện Hướng về phía cảng Alexandra nghiêm vọng điều kỳ diệu sẽ xuất hiện Trước khi lên thuyền, Antonius nói Tết này sẽ quay về Alexandra. Người có nghe thấy không? Nô cũng nghe thấy muôn tâu nữ hoàng. Nhưng bây giờ đã là cuối năm rồi, sao chàng vẫn chưa về, thậm chí không có tin tức gì về chàng. Muôn tâu nữ hoàng. Người biết là Antonius rất thích tạo ra sự bất ngờ. Tướng quân muốn làm nữ hoàng, nhận được sự bất ngờ. Bây giờ đã là mùa đông rồi. Tàu thuyền trên biển qua lại rất ít. Hay là đã xảy ra chuyện gì với chàng Rasen? Xin nữ hoàng đừng nói vậy. Các vị thần đang nghe người nói đấy. Các vị thần đang phù hộ cho Antonius. Thấy nữ hoàng nói vậy, họ sẽ nổi giận đấy. Rasen, nếu đúng là như vậy, ta phải làm thế nào đây? Ta sao có thể sống được? Cầu xin thánh thần tha thứ cho những suy nghĩ dài dột của nữ hoàng. Dù Rasen luôn an ngũi Klebat, nhưng trong lòng nàng cũng thấy lo lắng theo phán đoán của nàng Antonius sẽ không quay về theo đúng hẹn dù chàng rất dũng mảnh nhưng chàng không thể chống đỡ nổi thời tiết khắc nghiệt trên biển vào mùa đông hơn nữa liệu chàng còn nhớ lời hứa chất lưu bát không raen không dám nói suy nghĩ của mình trên nữ hoàng vì nàng sợ người càng đau buồn hơn vào một buổi sáng sớm taen nhận được kinh dậy antonius từ một chiếc thuyền của đội thám hiểm. Sau khi chiến thắng ở khu vực châu Á, chàng trở về La Mã hòa giải Octavius và lấy Octavia, em gái của hắn làm vợ. Nàng nhớ lại sự linh cảm của mình, Antonius chỉ mang đến tay quả cho nữ hoàng Cleopat mà thôi. Nàng quyết định chấu kính thông tin này. Như vậy là lời lừa dối Cleopat. Nhưng nếu cho nữ hoàng biết càng khiến nàng đau khổ hơn, ra sen tự nhủ. Giấu được ngày nào tốt ngày đó Nữ hoàng thật đáng thương Ngày nào Cleopat cũng cho người Đi nghe ngóng thông tin về Antonius Dần dần nàng đã biết được thông tin này Nàng cho gọi ra xem vào Hỏi Trashen Người có nghe thấy thông tin gì về Antonius không? Mấy ngày hôm nay Ta thấy dân chúng bàn tán xôn xao Nhưng không ai dám nói cho ta biết Đâu có Họ bàn tán về chuyện khác Không liên quan gì đến nữ hoàng Nói cho người làm gì? Người giấu ta, nhìn nụ cười miễn cưỡng của người, không giống nổi ta đâu. Antonius chết rồi sao? chẳng chết rồi sao? Không phải, muôn tâu nữ hoàng Antonius sao có thể chết được? Vậy thì chuyện gì? Hay là Antonius đã có người con gái khác? Đúng không? Đúng không, Rassen? Đâu có, muôn tâu nữ hoàng, ai dám thay thế vị trí của người trong lòng Antonius chứ? Các người đang giấu ta, ta biết hết rồi, một thương gia La Mã đã nói cho ta hay. Các người mau đi gọi ông ta đến đây. Ta không biết được sự thật, chắc ta chết mất. Mau đi gọi ông ta đi, đây là mệnh lệnh, các người nghe rõ không? Trashen thấy vẻ mặt của Klebat rất tức giận. Giờ chạy đến chỗ Anishat nói với ông ta cho người đi tìm người thương nhân kia. Nàng nghĩ cách đến gặp người thương nhân kia, nói cho ông ta cách thức và nội dung cần nói với nữ hoàng. Bởi nàng lo sợ nữ hoàng đang rất tức giận. Nếu ông ta nói những thông tin xấu về Antonius, có thể Cleopatra sẽ nổi trận lôi đình với ông ta. Trong cơn tức giận, ai dám chắc nữ hoàng không có những hành động quá khích. Không ngờ, khi ông ta vừa bước vào cửa cung điện, Cleopatra đã đứng sẵn ở cổng đón. Nàng không muốn cho ai gặp ông ta nên đã trực tiếp dẫn vào cung. Rasen đi theo sau toát hết mồ hôi vì lo sợ cho vị thương gia này ông ta đâu có hiểu nỗi lòng của nữ hoàng lúc này ông ta chỉ nghĩ rằng Cleopatra hỏi mình chỉ vì tính hiếu kỳ ai mà chẳng biết Antonius ai chẳng muốn nghe chuyện về chàng do đó ông ta kể rất say xưa hi vọng nữ hoàng vui vẻ ban thưởng cho mình nữ hoàng muốn thảo dân nói về chuyện của Antonius ư chuyện về chàng có rất nhiều Nhưng thông tin gần đây nhất đó là antonius đã giảng hoàm với Octavius và lấy Octavia em gái của hắn làm vợ. Cái gì? Antoneus đã kết hôn? Không thể như thế được. Tại sao ngươi dám nói như thế? Ngươi không muốn sống nữa. Clebat đứng dậy, lớn tiếng quát tháo. Dị thương nhân trung bần bật, miệng lắp bắp, muôn tâu nữ hoàng Những điều Thảo Dân nói hoàn toàn là sự thật. Nếu Thảo Dân nói bậy, thần thánh sẽ trừng phạt Thảo Dân. Chuyện Antonius kết hôn cả La Mã đều biết mà. Tại sao ngươi đem đến ta tin tức ác động như vậy? Ta sẽ môi mắt ngươi, lột da ngươi, ngầm ngươi với muối để ngươi chết một cách từ từ cho hả cơn tức giận của ta? Lờ bát mắt đỏ ngầu, mặt tái nhợt, liên tục nói ra những lời lăng mạ Dị thương nhân quá sợ hãi miệng lắp bắp. Muôn tâu nữ hoàng, Thảo dân chỉ bẩm báo sự thật với người. Antonius kết hôn không phải do Thảo dân mai mối. Sao nữ hoàng đối xử với Thảo dân như vậy? Lê Bách không kiềm chế được mình. Nàng nhặt bất cứ thứ gì trên bàn như sách, bình rượu, ly, đĩa, hoa quả ném về phía ông ta. Lúc này ông ta mới tỉnh ngộ nên chạy một mạch ra khỏi cung điện. Vừa chạy, ông ta vừa cảm thấy tim mình chứ muốn nhảy ra ngoài. Thỉnh thoảng, còn ngoái đầu nhìn lại xem nữ hoàng có cho người đuổi theo không đợi đến khi nữ hoàng bình tĩnh trở lại Rasen mới dám đến khuyên nhũ muôn tâu nữ hoàng người không nên giận dữ quá như thế sẵn hưởng tới sức khỏe Cleopatra ngồi một lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh nhẹ nhàng nói ta muốn gặp dị thương gia đó Rasen đáp dị thương gia đó đã bỏ chạy rồi Cleopatra đều nói Dù ta tức giận, nhưng ta đã hại ông ta. Hãy mau đi tìm ông ta về đây. Rasen chạy ra ngoài cửa hoàng cung một lát, rồi chạy vào mẫm báo. Nhưng ông ta sợ quá, không dám vào gặp nữ hoàng nữa. Leopard nói. Ta bảo đảm không hại ông ta là được chứ gì. Thật đáng trách lúc đó ta nóng giận quá. Đôi bàn tay không còn giữ được bình tĩnh. Tại sao ta lại tức giận như thế kia chứ? Tại sao ta lại định giết một người vô tội cơ chứ? Một lúc sau, dị thương gia kia đi theo sau Prashen, giàu cung. Ông ta nhìn Cleopat với ánh mắt sợ hãi. Xin mời giao. Giờ rồi ta có hơi nóng giận không làm chủ được mình. Nhưng ông vẫn phải kể hết sự thật cho ta biết. Cleopat nói rất nhẹ nhàng. Thảo Dân là một người rất thật thà. Từ trước tới giờ Thảo Dân chưa từng nói dối điều gì. Dù Thảo Dân kể rất nhiều chuyện, nhưng đó đều là sự thật. Dị thương gia nói rất thật lòng. Có thật sự là Antonius đã kết hôn với Octavia rồi khi không? Họ đã kết hôn rồi, muôn tâu nữ hoàng. Cleopatra bắt đầu cảm thấy máu trong người sôi lên sùng sụt. Nhưng lần này nặng không nếm đồ giật chỉ có nước mắt trào dân. ra rasen, rasen, thế là chàng đã kết hôn rồi. Sự việc sau lại đến nông nổi này? Chàng đã từng không chỉ một lần nói với ta rằng ta là niềm hạnh phúc duy nhất của chàng, rằng ta là tất cả của chàng. Tại sao chàng lại thay đổi như thế? Ta lúc nào cũng tin tưởng vào chàng. Cleopat nói trong nghẹn ngào nước mắt. Nói xong, nàng càng cốc nước nở hơn và quên mất mình là một nữ hoàng, quên mất có một người La Mã đang đứng trước mặt mình. Thế rồi nàng gất đi vì kiệt sức. Hai tay giá ngắt Mặt trắng bạch Môi thăm tím lại Trashen sợ quá Điền gọi cho ngự y đến Một người bóng nguyệt Người thì xoa dầu Người dùng nước lạnh rửa mặt cho Klebat Một lúc lâu sau nàng mới tỉnh lại Erasi mời dị thương Gia La Mã Ra phòng khách ngồi Và an ngủi ông ta không có chuyện gì cả Nữ hoàng thường xuyên bị ngất Nhất là khi người tức giận Thường xuyên bị như vậy bởi Antonius giống là tình nhân của nàng. Erascy còn căn dặn ông ta, chắc chắn nữ hoàng sẽ còn hỏi về chuyện của Antonius, ông ta không nên nói hết sự thật, chỉ cần nói những gì khiến nữ hoàng vui vẻ là được. Nhưng ông ta vẫn một mực cho rằng, khi nói với nữ hoàng, mình không được phép nói dối, nếu không sẽ phạm tội khinh quân. Nhưng hiện tại, nữ hoàng đang rất tức giận, nếu nói đúng sự thật, nữ hoàng càng tức giận hơn. Cuối cùng, ông ta cũng gật đầu đồng ý. Tại sao chúng ta là phải tốn công sức mặc cả như vậy? Thôi được, ta sẽ làm theo lời của cô. Nghỉ ngơi một lúc, ra lệnh cho Rasen gọi người thân gia La Mã kêu vào. Trước khi để nàng hỏi ông ta, Rasen bèn khuyên nhũ. Muôn tâu nữ hoàng, xin đừng quên người là con gái thần Amen. Nữ hoàng phải bình tĩnh, không nên để cho người ngoài biết người đang đau khổ và giữ gìn sự tôn nghiêm của dân quốc Ai Cập. Erasi cũng nói, nữ hoàng phải thực sự bình tĩnh, nếu không sẽ làm trong ta hoảng sợ, không tìm thấy ông ta nữa đâu. Cleopatra gật đầu đồng ý, sau đó nàng đói với dị thương nhân La Mã. Lại đây, ngươi được sợ, vừa rồi là sự tức giận của ta không liên quan gì đến ngươi. Ông ta gật đầu. Anisat đứng bên cạnh thiếp dậy liền nói, Muôn tâu nữ hoàng khi nữ hoàng tức giận e rằng vua rết của người Do Thái cũng không dám nhìn người. Người là nữ hoàng dân từ độ lượng. Người hỏi gì xin cứ hỏi, Thảo Dân đã chuẩn bị tinh thần rồi. Chị thương gia nói rất bình tĩnh. Nhà người đã gặp Octavia chưa? Thảo Dân đã gặp rồi, muôn tâu nữ hoàng. Tất cả người La Mã đều biết cô ấy. Người nhìn thấy cô ta ở đâu? Ở La Mã. Khi cô ấy đi cùng với anh trai Octavius và Antonius tướng quân, Thảo Dân nhìn rất rõ dung nhang của cô ấy. Thực tế ông ta đã nhìn thấy Octavia trong đám cưới của cô ta với Antonius, nhưng không dám nói ra. Cô ta cao bằng ta không? Không, mương tâu nữ hoàng cô ta không cao bằng người. Nhà ngươi đã nghe thấy cô ta nói chưa? Giọng nói của cô ta đanh hay trầm? Giọng của cô ta nghe ồm ồm Vậy thì tốt. Giọng nói của người con gái rất quan trọng. Antonius sẽ không thích cô ta lâu đâu. Thế vậy Trashen bèn lên tiếng. Muôn tâu nữ hoàng kết hôn và tình yêu là hai phạm trù khác nhau. Nói Antonius thích cô ta là điều không thể. Ta cũng nghĩ như vậy Trashen và Erasi. Các ngươi nghĩ xem cô ta không cao giọng nói không dễ nghe nè. Thế chán đi của cô ta thế nào? Muôn tâu nữ hoàng Khi cô ta đi cùng với Octavius, Thảo Dân thấy cô ta đi rất chậm, như đang bò trên đường. Cô ta chừng bao nhiêu tuổi? Muôn tâu nữ hoàng, cô ta không phải là một cô gái. Cũng không còn trẻ nữa, cô ta là một quả phụ, cô ta khoảng 30 tuổi. Khuôn mặt của cô ta thế nào tròn hay dài? Là tròn. Nhưng mọi người đều nói khuôn mặt của cô ta tròn quá. Đúng rồi, những người mặt quá tròn thường rất đần độn. Tóc của cô ta màu gì? Tóc của cô ta màu nâu trông giống như một đám cỏ rối. Tốt! Ta đã rõ rồi. Đây là phần thưởng cho ngươi. Chúc ngươi làm ăn phát tài. Cleo Batway sang hỏi Grashen và Eracy. Các người thấy Octavia là người thế nào? Grashen nói, muôn tâu nữ hoàng theo như lời của vị thương gia kia cuộc hôn nhân giữa Octavia và Antonius chỉ là một cuộc trao đổi về chính trị giúp cho Antonius và Octavius bắt tay nhau đánh bại kẻ thù. Erasi lại nói, Octavia không đáng yêu, cô ta là quả phụ, lại không có nhan sắc, không có sức quyến rũ. Ngoài ra, còn có người nói rằng cô ta đã có hai con. Như vậy, nữ hoàng không cần phải quan tâm đến cô ta. Cô ta không đủ tư cách so sánh với người. Nữ hoàng phải thực sự bình tĩnh. Rasen nói, Cleo thấy trong lòng rất vui. Antonius hoàn toàn không có tình yêu đối với Octavia Cụ công nhân của họ chẳng qua là do cô ta là em gái của Octavius Nhưng tâm trạng vui vẻ của nàng chưa kéo dài được bao lâu lại chuyển sang dễ buồn phiền Bởi nàng cho rằng dù Octavia là một quả phụ đã có hai con, dung nhang bình thường tính tình cột càng Nhưng Antonius rất dễ động lòng Ai dám chắc chàng không yêu cô ta Hơn nữa Những gì nàng biết về Octavia chỉ qua lời kể của dị thương gia La Mã, không có người thứ hai làm chứng nên rất khó tin. Lẽ nào cô ta thật sự xấu xí và thiếu hấp dẫn đến như vậy? Cô ta thật sự vừa béo vừa thấp chứ? Cô ta thật sự có khuôn mặt tròn và đần độn không? Những suy nghĩ đó cứ ám ảnh dày dò khiến nàng vô cùng đau khổ. Cleopas không sao giải tỏa được nỗi đau này. Đành phải liệt kê những khuyết điểm của Antonius Để cố quên đi tình cảm với chàng Tuy nhiên Cũng có lúc nàng tự nhủ Một người đàn ông đa tình như vậy Sao có thể quên mình được chứ Không thể Chàng nhất định vẫn rất yêu mình Tất cả mọi tội lỗi đều do Octavius cuộc hôn nhân giữa chàng với Octavia Chắc chắn là do sự sắp đặt của hắn Nàng tự nhủ Hiện tại lực lượng Octavius Không mạnh bằng Antonius Khi Antoneus quay về La Mã, hắn rất lo sợ, hắn muốn tấn công chàng, nhưng không có cách nào. Trước đây, hắn đã bao dây Fulvia và Lucius, khiến bà ta suy nghĩ nhiều quá sinh bệnh mà chết. Sau đó, hắn đã gã em gái mình cho antonius nhưng vậy hiện tại, hắn rất yên tâm. Bởi Octavia đã gắn kết hai người làm với nhau. Xem ra antonius đã bị Octavius bắt ép trúng kế của hắn. Cleopat nghĩ Antonius bị lợi dụng nên nàng tìm mọi cách để kéo chàng ra khỏi vòng tay của Octavia. Đây cũng là bước quan trọng để kéo chàng ra khỏi đất nước La Mã. La Mã giống là quê hương nơi chôn nhau cắt rốn của chàng. Một khi đã kéo được chàng ra khỏi đó, nàng có thể dễ dàng quyến rũ chàng đến Alexandra và giành lại được chàng về tay mình. Suy nghĩ này khiến Cleopat Quên hết buồn phiền, nàng bắt đầu chú ý quan sát mọi động thái ở La Mã để tìm cơ hội quyến rũ Antonius. Ngoài ra, nàng đã phái mật thám đến La Mã, theo dõi mọi hành tung của chàng và báo cáo về cho nàng tình hình quân đội ở đó. Thậm chí, nàng dành toàn bộ thời gian và công sức cho công việc này. Nàng không còn buồn phiền và sầu não như trước nữa. Nàng đã lấy lại tinh thần, ngày nào cũng nghe các mật thám bẩm báo phân tích tình hình và liên tục phái người sang La Mã. Thông tin đầu tiên chuyển về đó là cuộc sống hôn nhân của Antonius và Octavia rất thuận lợi. Thường xuyên thấy hai người đi dạo trên phố, rất tình cảm và thân mật. Khi nhận được thông tin này, Leopold hơi buồn, nhưng giống là người có nghị lực kiên cường. Nàng tiếp tục phái mật thám sang La Mã, theo dõi mọi động thái của nước này. Nàng tin rằng tình hình này sẽ không thể kéo dài mãi được. Nửa năm trôi qua, một thông tin nữa được chuyển về từ La Mã Đó là Antonius và Octavia đã có nhau Một đứa con gái tên là Yash Cleopatra rất đau lòng Ôm hai đứa trẻ vào lòng, nói Helios và Selene đáng thương của mẹ Cha của các con không quan tâm gì đến mẹ con mình nữa Mà quan tâm chăm sóc cho một đứa trẻ khác Tại sao cha không sang thăm chúng ta? Các con rất đáng yêu và xinh đẹp, đúng là một người cha bội bạc, giả tâm. Các con hãy trách mắng ông ấy đi. Thông tin tiếp theo được chuyển đến đó là Antonius và Octavius mâu thuẫn với nhau. Có người tận mắt nhìn thấy hai người cãi nhau trong một trận chơi chọi gà. Họ cãi nhau chỉ gì không biết gà của ai thắng. Nếu không có đám thuộc hạ can ngăn, có lẽ hai người đã xông vào đánh nhau thậm tệ. Nghe được thông tin này, Cleopat rất vui mừng, nói với Rasen. Rasen, nghe thấy chưa? Ta không tin họ có thể liên minh lâu dài với nhau. Cơ hội của ta đã đến. Ta phải coi đây là cửa đột phá, tấn công phá giỡn gia đình không đáng có của họ. Rasen hiểu rằng, cuộc hôn nhân giữa Antonius và Octavia khiến cho nữ hoàng Cleopat vô cùng đau khổ. Nàng hiểu nỗi khổ của nữ hoàng và mong muốn phá giỡn hạnh phúc của hai người kia. Bởi khi đã bị người tình phản bội, họ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ. Rachel luôn mong muốn cho Antonius và nữ hoàng được gặp nhau. Nàng luôn có cảm giác Antonius sẽ mang lại nỗi bất hạnh cho Cleopatra. Nhưng nàng không nỡ nhìn chủ nhân của mình đau khổ như vậy. Nàng sẽ làm mọi thứ để nữ hoàng của mình được vui vẻ. Nàng có muốn Cleopatra làm những điều thất đức. Nhưng nàng luôn tích cực ủng hộ việc chia rẽ Antonius với Octavia. Muôn tâu nữ hoàng, đây đúng là cơ hội tốt. Người có thể dễ dàng quyến rũ được Antonius một lần nữa. Nhưng xem ra lúc này, giữa Antonius và Octavia vẫn chưa có biểu hiện gì rạn nứt tình cảm. Người có thể gia tăng ảnh hưởng với chàng, khiến chàng nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc đầm ấm bên nữ hoàng, trong thành Alexandra. Đây cũng là chủ ý của ta, ta đã nghĩ kỹ rồi ta sẽ cho các cung nữ và nô tì trong cung điện cùng một số nghệ sĩ của Ai Cập đến La Mã. Họ sẽ quá trang thành các nghệ sĩ biểu diễn những tác phẩm nghệ thuật truyền thống trong cung điện Ai Cập. Khi Antonius nhìn thấy cảnh này, sẽ nhớ lại tất cả những gì trước đây, nhớ đến người tình của chàng ở Alexandra, khiến chàng phải lưu luyến. Cleopatra nói rõ kế hoạch của mình với Rasen. Rasen suy nghĩ một lúc nói, còn một sức mạnh khác mà nữ hoàng chưa sử dụng, nó sẽ có tác dụng hơn rất nhiều so với những gì người vừa nói. Ra sen, người mau nói ra đi, Lê Bát tỏ vẻ sốt ruột. Đó chính là các vị quan tế thần. Để họ quá trang thành những nhà chim tinh học đến La Mã, tìm cơ hội lôi kéo Antonius đến hỏi về tương lai của mình. Khi gặp khó khăn gì đó trong cuộc sống, người ta thường tìm đến cầu sinh thần thánh. Antonius cũng không phải ngoại lệ. Khi chàng đã mắc bẫy, Các nhà chim tinh học kia sẽ tiếp tục nhắc lại lời dự báo của selinus trước đây. Chồng sao vận mệnh của chàng đang ở vào giai đoạn sáng nhất. Nhưng chồng sao của Octavius sẽ che quốc nó trong nay mai. Chàng buộc phải tránh xa hắn mới có tương lai tươi sáng. Rasen nói tỏ dễ hiểu biết của mình. Cleopat mỉm cười, nói Đúng là một kế hoạch thay. Thế mà ta không nghĩ ra. Antonius rất tin vào lời của các nhà chim tinh học. Mấy ngày sau, một thông tin khác được truyền đến khiến Cleopatra vô cùng sung sướng. Một số thuộc hạ của Antonius bàn tán sung sao. Chủ tướng của họ bắt đầu thấy chán ghét của khôn nhân giữa chàng và Octavia. Chỉ có điều chàng chưa biểu hiện rõ ràng. Bởi họ đi theo Antonius bao nhiêu năm nay, họ nắm rất rõ sức hấp dẫn của Cleopatra. Họ cho rằng Những người đàn ông đã rơi vào tây nạn khó có thể hướng thú với các cô gái khác. Octavius Octavia là một người phụ nữ hiền thục. Nhưng hiền thục và hấp dẫn là hai phạm trù khác nhau. Nếu tận mắt chứng kiến Antonius Tháp Tùng Cleopat từ Tassus về Alexandra sẽ có thể đoán được kết cục của cuộc hôn nhân giữa chàm với Octavia. Họ đều cho rằng cuối cùng Antonius cũng quay về Alexandra mà thôi. Một tên mật thắm khác và bẩm báo. Antonius rất lo lắng trước chiến thắng của Octavius ở phía Tây. Thu khả của chàng còn nói, Octavius đang đe dọa ngôi dị của chàng. Sự cảnh giác của Antonius với hắn ngày càng rõ. Trong gia đình, Antonius đã đổ toàn bộ sự đố kỵ và đề phòng dốc Octavius lên người Octavia. Chàng cảm thấy chán ngán cuộc sống với cô ta. Một thông tin khác truyền đến còn khiến Cleopat vui hơn. Antodius lấy lý do tấn công người, Patian giao lại người vợ bụng to và cô con gái cho Octavius chăm sóc, một mình dẫn quân đi chinh chiến. Chàng làm như vậy trước tiên là để cho Octavia cảm thấy nỗi niềm cô đơn và tương tư khi xa chồng, cũng giống như nữ hoàng Cleopat phải chịu đựng. Nàng sẽ rất khó được sống cùng với chàng Tiếp đó Antoneus trời La Mã đến Aten Đây cũng là một trong những mục đích của Cleopatra Nàng có thể hành động để giành lại chàng và sở hữu chàng mãi mãi Chương 17 Trùng Phùng Sau khi Antoneus và Octavius ký kết hiệp ước tiếp tục hòa giải để bảo đảm cho việc thực thi điều ước này Họ phải dâng lễ vật cho thánh thần, tế rượu và tổ chức lễ ăn mừng. Cả La Mã liên quan chúc tụng trong vài ngày. Antonius là người rất chân thành. Sau khi kết thúc buổi liên quan ăn mừng, chàng lập tức thực hiện lời hứa của mình trong bản hiệp ước. Chàng giao 100 chiếc thuyền chiến 3 tầng, 20 thuyền đưa thư, 200 thuyền nhỏ cho Octavius. Các thuộc hạ khuyên chàng không nên giao chiến thuyền trước. Nhưng Antonius không nghe lời họ chàng nói một khi đã đồng ý và hiểu nhau thì mình phải thể hiện thiện chí trước chàng là người Quang minh chính đại không muốn làm những việc của kẻ tiểu nhân tuy nhiên Octavius vẫn không có động tĩnh gì theo quy định trong hiệp ước Octavius phải giao lại 16 quân đoàn và nhu yếu phẩm cần thiết của 30 quân đoàn cho Antonius đây là một phần chiến lời phẩm trong chiến thắng ở châu Á của Antonius Các thuộc hạ đều khuyên Antonius rằng hãy thông báo cho Octavius trong vòng một tháng phải giao toàn bộ các quân đoàn và nhu yếu phẩm như trong hiệp ước. Octavius không phải là người không giao được mà là không muốn giao không thể mắc lừa ông ta được. Antonius luôn cảnh giác với Octavius nhưng lần này Antonius tin rằng Octavius sẽ thực hiện lời hứa bởi vì em gái của ông ta làm vợ của Antonius. Octavia là người thật thà, trong khi Octavius rất yêu quý em gái mình, với mối quan hệ, thân tình như vậy, Antonius tin rằng Octavius sẽ giữ dững đời hứa, chỉ cần chàng yêu cầu Octavius đã làm bất cứ lúc nào. Octavia cũng khiến cho chàng rất vui, nàng dịu dàng đầm thắm hiền thục nết na, khác hẳn với Cleopat, sau khi trải qua cuộc sống hạnh phúc đắm đuối với nữ hoàng Cleopat. Trở về với cuộc sống gia đình đầm ấm là một sự thể nghiệm mới. Sau khi sinh em bé, Octavia càng làm cho chàng thấy được hạnh phúc của mái ấm gia đình. Antonius muốn thực hiện kế hoạch phương đông của mình. Hoài giải với Octavius xong, ông quyết định rời Italy đến Antio của Syri. Octavia đi cùng với chàng đến đảo Cốc Phu của Hy Lạp. Ở đó, nàng luôn gần gũi chăm sóc cho chồng và yêu chồng hơn cả bản thân mình. Khi chia tay ở đảo Cốc Phu, nàng không quên căn dặn Antonius bảo trọng. Tuy nhiên, trong thâm tâm nàng luôn lo lắng cho Antonius. Nàng phải trở về La Mã, đôn đốc giám sát tình hình thực hiện các điều quản trong hiệp ước hòa giải. Nàng quý anh trai mình, nhưng tâm trạng Octavius khiến nàng cảm thấy không yên tâm. Giờ đặt chân đến Hy Lạp, Antonius đã dấp phải những khó khăn trong việc trưng thu thuế của người dân. Khu vực tiểu Á rất giàu, có thể thu thuế cao, nhưng một số chủ sở hữu ruộng đất ở đây không chịu nộp thuế. Một số người nói rằng, mình phải đổ mồ hôi mới có được miếng cơm, tại sao phải để cho người La Mã hưởng. Có lấy mạng ta, thì lấy, chứ đừng có hồng lấy được tiền của ta. Một số người thì nói rằng, nộp thuế là nghĩa vụ của người dân, nhưng hai năm nay gặp chuyện không may, nên không có tiền nộp thuế. Đã nhiều ngày trôi qua, Nhưng khoản thuế thu được rất ít Antonius rất sốt ruột Và cho rằng Họ chống lại việc nập thuế Nên đã cho quân đội vào từng nhà cưỡng chế Lấy đi những vật dụng tương đương trong nhà Để làm vật thế chấp Dịch này khiến một bộ phận dân chúng tức giận Một số người đứng lên Tổ chức lực lượng sử dụng vũ trang chống lại ông Antonius vô cùng tức giận Liền cho chặt đầu Tin cầm đầu trong số họ Cuộc nổi loạn được dập tắt ngay Nhưng Antonius bắt đầu rơi vào thế đối đầu chỉ dân chúng. Khi người đi trưng thu thuế quay về tay không, Antonius không khỏi cảm thấy khó xử. Chàng chợt nhớ đến nữ hoàng Ai Cập Cleopatra với một khối tài sản khổng lồ, dường như tất cả người La Mã đều muốn chàng tránh xa nữ hoàng Cleopatra. Nhiều người đã cố gắng dung đắp cho chàng và Octavia, họ cho rằng điều này liên quan đến tương lai và nền hòa bình của La Mã. Antonius phần nào đã nghe theo lời họ. Lấy Octavia làm vợ Nhưng chàng cũng rất yêu Dễ dịu dàng đầm thắm Vì hiện thuộc của Octavia Yêu gia đình bé nhỏ của mình Tuy nhiên, hàng đêm Khi mọi người chìm sâu vào giấc ngủ Chàng vẫn nhớ đến người tình Cleopat Và hai đứa con thơ dại Chưa biết mặt cha của mình Ở Alexandra Chàng đành cố chấp nhận Khoảng cách từ La Mã đến Ai Cập rất xa Chàng có thể lấy lý do Sang Alexandra thăm Cleopat Và con mình Nhưng làm như vậy chàng cảm thấy đã đi ngược lại ý nguyện của dân chúng. Hiện tại, chàng đang gặp rất nhiều khó khăn. Muốn thực hiện được kế hoạch phương đông, chàng phải dựa vào quân đội. Nhưng quân đội cần phải có lương thảo. Hiện tại, chàng không thể đủ thu thuế để mua lương thảo. Trong khi đó Cleopatra rất giàu có. Vì quá yêu chàng, nên Cleopatra sẵn sàng cung cấp tiền bạc cho chàng để nuôi quân đội. Cảnh sống xa hoa lộng lẫy cung điện Ai Cập lại dần dần hiện lên trước mắt Antonius không biết Leopold đã tổ chức biết bao nhiêu tiệc chiêu đãi để làm cho chàng vui thậm chí chỉ vì thách đấu với Antonius nàng sẵn sàng hòa tam với ngọc quý trị giá 50 vạn tiền La mã thành nước để uống nếu Antonius không kịp căng ngăn nàng sẽ hòa tan diên ngọc trị giá 50 vạn tiền La mã còn lại Leopold lãng phí như vậy cũng chỉ vì quá yêu chàng Ngược lại, khi trở về La Mã, Antonius liền quên ngay nàng và hai con ở Alexandra quên đi những tháng ngày hạnh phúc ở cung điện Ai Cập. Nghĩ đến đây, Antonius thấy đau lòng, lương tâm cắn đứt. Nghĩ đến những ngày ở trong cung điện Ai Cập, hình ảnh của Cleopatra lại hiện ra trước mắt Antonius, với mái tóc nâu dài, đôi mắt nâu quyền và bụng ngực đầy đặn. Chẳng đã từng sống với rất nhiều cô gái, Nhưng không ai có thể làm cho chàng mê đắm ngất ngây như Cleopat. Mặc dù xa Cleopat mấy năm rồi, nhưng mùi hương quyến rũ của nàng vẫn phản phất trên cơ thể Antonius. Chàng mong muốn có được tiền bạc và của cải của Alexandra, nhưng càng thèm muốn xác thịt của người đàn bà kỳ lạ ấy. Lúc này chàng mới cảm nhận được tình cảm sâu sắc với Cleopat, mới hiểu được tại sao khi ở bên Octavia chàng cảm thấy đơn giản và nhạt nhẽo. Cleopas đã chiếm trọn trái tim của chàng ngắm vào máu thịt chàng rất nhiều lần Antonius đi dạo một mình bên bờ biển chàng nhớ lại những ngày ở Tassus cảnh giật ở Aten cũng gần giống như là Tassus chàng nhớ lại lần đầu tiên Cleopas đến Tassus với phong thái cao quý cử chỉ điều bộ lịch thiệp giọng nói kiêu sa, đài cát khiến Antonius như bị mê mũi mất hết lý trí Ngày qua ngày, công việc của Antonius rất khó khăn. Quân đội thiếu lương thực và các du yếu phẩm cần thiết. Chàng đã phái rất nhiều sứ giả đến chỗ Octavius. Nhưng Octavius vẫn không giao các quân đoàn và quân du cho Antonius. Thuộc hạ của Antonius có ý trách móc. Chúng thần nói rất chính xác. Octavius sẽ không thực hiện lời hứa của mình. Ngay từ đầu, chung thần đã biết Octavius là một tin lừa đảo, hắn ta đã làm hao tổn sức mạnh của tướng quân. Antonius không biết nói gì, chàng hối hận vì đã cả tin. Mọi người đều đã cảnh báo Octavius là con người tráo trở, nhưng Antonius vẫn không nghe. Octavius vừa giành được thắng lợi ở miền Tây, vừa phá vỡ được kế hoạch tiến sang phương Đông của Antonius. Antonius càng nghĩ càng tức giận coi Octavius là kẻ thù của mình. Antonius không muốn thuộc hại nhắc đến tên lừa đảo đó và những người liên quan đến hắn. Octavia là một người vợ trung thành, đôn hậu, hiền thục, nhưng là em gái của Octavius, nên Antonius cũng ghét cả Octavia. Nếu như không gì kết hôn với Octavia, thì chàng sẽ không hoài giải và liên minh với Octavius. Antonius cho rằng Octavia bị coi là người gián tiếp quỷ hoại sự nghiệp của mình. Antonius điền giới lại lời của nhà chim tinh học. selinus cảnh báo chàng không nên gần Octavius. Chàng nhớ lại cơn áp mộng của mình khi còn ở trong cung điện của Ai cập Tất cả dường như trở thành hiện thực. Chàng hối hận vì đã không nghe theo lời khuyên của Klebat. Đáng nhẽ, chàng không nên liên kết với Octavius, mà nên độc lập tác chiến tiêu diệt Octavius xong rồi mới làm các việc khác nhưng bây giờ vẫn chưa muộn vẫn còn kịp Antonius tự nhủ chẳng phải tìm mọi cách tận dụng cuộc diễn chinh sang phương Đông mở rộng thế lực trước khi thế lực của Octavius lớn mạnh hơn nhưng nói thì dễ làm thì rất khó Antonius phải làm thế nào để có được tiền bạc tăng cường lực lượng ngay sau khi biết tin Antonius đã rời La Mã đến Aten Cleopas đã phái cẩn thận trung thành nhất của mình, đó là Anesat, đến Aten, nhanh chóng tìm hiểu tình hình của Antonius, và phái người về bẩm báo với nàng. Ít lâu sau, Enikash cho người về Ai Cập thông báo thông tin mới nhất về Antonius. Antonius đang đóng quân ở Aten, chuẩn bị tấn công thực hiện kế hoạch phương Đông, nhưng do Octavius vi phạm các điều ước trong hiệp ước quà giải không giao quân đội và quân nhu cho Antonius, khiến kế hoạch phương đông của ông bị đình trệ Cleopas nghe xong du cùng sung sướng, vì điều này hoàn toàn trùng lập với dữ tính của nàng. Đây là cơ hội tốt, để nàng lôi kéo Antonius về với mình. Cleopas ra lệnh, Thần Amen đã ban cho ta cơ hội tốt, ta không thể bỏ qua cơ hội này, nhà ngươi hãy tìm cách điên hệ với Antonius. Và nói rằng nữ hoàng Ai Cập, luôn sẵn sàng, hậu thuẫn cho kế hoạch phương đông của chàng. Anikas rất hiểu tình cảm sâu nặng Cleopas dành cho Antonius. Khi Antonius rời Alexandra, nữ hoàng đã rất đau khổ, thậm chí tuyệt vọng vì Antonius đã kết hôn với Octavia sau khi nhận được lệnh của nữ hoàng. Anisab lập tức triển khai thực hiện. Qua nhiều mối quan hệ, Anisab biết được capito cũng đã đến Aten cùng với Antonius. Ông tiền cách gặp ngay Capito. 3 năm trước đây, khi Antonius đến Ai Cập, Capito cũng đi theo. Ông ta cũng được hưởng thụ cuộc sống xa qua ở Alexandra, được tháp tùng Antonius và Cleopat trong các cuộc chơi vui vẻ và trở thành bạn tốt của Anesat. Khi Antonius bị mất lừa Octavius, Capito cho rằng Antonius phải tránh xa Octavius nữ hoàng Ai Cập không chỉ mang lại cuộc sống xa qua hạnh phúc cho Antonius mà còn là lực lượng hậu thuẫn quan trọng bảo đảm cho Antonius giữ dững điệp dị thống trị đối với La Mã và mở rộng thế lực Do đó, Anesat đã tìm gặp Capito nhờ ông chuyển tới Antonius tâm nguyện của nữ hoàng Cleopat Ông liền đồng ý Hôm đó Octavia cũng phái sứ giả đến Aten thông báo cho chồng mình anh trai nàng Octavius không có khả năng giao đầy đủ các quân đoàn dạng du yếu phẩm như trong hiệp ước mà chỉ có thể đáp ứng được một phần tư số đó Antonius vô cùng tức giận chửi mắng Octavius hận một nỗi ta không sớm nhận ra kẻ tiểu nhân đó không phải là người tốt tại sao ta lại tin một kẻ khuôn kiếp như thế chứ từ nay trở đi ta và là kẻ thù không đổi trời chung. Đợi cho Antonius mắng xong, Capito từ từ bước vào, đề nghị Antonius xin Cleopat chi di viện. Capito, ba năm qua, ta đã dòng ân bội nghĩa với nàng, ta còn mặt mũi nào xin nàng chi viện. Antonius cảm thấy ái ngại. Chủ soái ngài thử xin nàng chi viện xem sao. Thần dám bảo đảm nàng sẽ đáp ứng yêu cầu của chủ soái Tại sao ngươi biết Cleopat giúp ta? Do ta là người tình của nàng hay do ta là cha của hai đứa con nàng? Ta nợ nàng nhiều quá. Antonius không biết đang giận mình hay giận Capito. Chủ xoái, đó là lời đề nghị của nữ hoàng giờ ta chuyển tới chủ xoái. Thật gì chứ? Đúng vậy thưa chủ xoái. Cẩn thần của Cleopat, đang ở Aten, chủ xoái có thể gặp ông ta. Anessas được triệu tới. Sau khi trò chuyện, Antonius mới biết Leopold không những không quên mình mà còn rất yêu mình. 3 năm qua, nàng phải chịu nhiều đau khổ vì chàng. Antonius như chết đuối, giới được cọc. Tinh thần phấn chấn, dường như chàng được hồi sinh ra lần thứ hai, chàng bắt đầu hoàn toàn tin vào tương lai. Tuy nhiên, Antonius vẫn cảm thấy lo lắng, không biết Leopold có thực sự muốn giúp chàng không. Capito tình nguyện đến Alexandra để tìm hiểu sự thật. Antonius và Cleopas đã chia tay nhau được 3 năm giờ lại phải phái Capito đến xin chi viện của Cleopas lẽ nào trời đã định sẵn gương phận giữa Tam với nàng không biết lần này Cleopas sẽ đối xử với mình như thế nào đây Capito vừa mới đến Alexandra đã được đưa vào ý kiến nữ hoàng Capito chưa kịp nói gì nữ hoàng Cleopas đã nhiệt liệt chào đón ông ta đọc xong thư của Antonius Cleopat tuyên bố sẽ chi viện cho Antonius Capito rất ngạc nhiên ông ta không hiểu nữ hoàng phải chịu nhiều đau khổ vì Antonius như vậy lại vẫn chấp nhận giúp Antonius Capito không hiểu được nỗi đau đớn dày dò mà Cleopat phải chịu đựng trong 3 năm chính là lòng hận thù ghen tuôn của đàn bà từ đau đớn đã biến Cleopat một người đàn bà quyến rũ tinh tế thành một người thực tế 3 năm qua ta đã mất rất nhiều thứ, Octavia đã chiếm được nụ hôn, tình yêu và vòng tay của Antonius. Octavia không xứng đáng được hưởng niềm hạnh phúc ấy, đó là do ta đã dâng Antonius vào tay cô ta. Bây giờ, ta phải lấy lại những gì đã mất trong suốt 3 năm qua, kéo chàm về với ta. Ta phải đánh bại Octavia, trở thành kẻ chiến thắng, do đó nàng sẽ làm tất cả những gì có lợi cho mình. Cleopatra nói với Capito Nàng không chỉ phải phái các hạm đội đến Aten Mà nàng trực tiếp đến chỗ Antonius Sáng sớm hôm sau Cleopas lệnh cho quân đính sử dụng 10 chiếc thuyền chiến lớn nhất Mở cửa kho dương quốc lần lượt chuyển lên thuyền Tất cả các nhu yếu phẩm như vàng bạc thịt Đao sông đố mạch quần áo thảo dược Một mặt nàng lệnh cho cung nữ chuẩn bị hành trang Nàng còn triệu tập các quan lại trong triều Giao diệt cho từng người trong những ngày nằm vắng mặt Khi tất cả đã được chuẩn bị xong xuôi Đoàn thiền chiến của Klebat căng bườm ra khơi Klebat đứng trên mũi thuyền Phóng tầm mắt ra xa Mặt biển phẳng lặng Thỉnh thoảng có những đợt sóng da vào mạng thuyền Tung bọt trắng xóa Nàng rất tự tin vào chiến thắng Trong thư Antonius viết Do gặp nhiều khó khăn Quân đội của chàng sắp bước vào trận chiến nhưng chàng không có tiền, lương thực như yếu phẩm. Quân đội rất cần sự chiêm diện của nàng, mặc dù giọng văn của Antonius không cầu xin Cleopas, nhưng những từ ngữ trong thư nói lên rất rõ điều đó. Sau khi nghe Capito báo cáo xong, Antonius cảm động, không nói được lời nào. Cleopas không chỉ chi diện cho chàng những yếu phẩm cần thiết và quân đội mà còn trực tiếp đến. Antio gặp chàng. Điều này là thật chứ? Ta có diễm phúc gì mà được Cleopat đối xử tốt đến như vậy? Antonius nhanh chóng đến Antio, vừa để đón dấu yếu phẩm của Cleopat, vừa bố trí nơi ăn ở cho nàng. Chàng một mình đến ngồi dưới gốc cây nhìn ra biển. 6 năm trước, chàng đã từng đến nơi này. Khi đó, chàng chỉ là một trong những người ngưỡng mộ và thầm yêu trộm nhớ nữ hoàng Cleopat. Tình yêu đơn phương đó khiến chàng vô cùng đau khổ. Ngày nào chàng cũng ra ngồi dưới khốc cây này, nhìn ra biển để cho dơi đi nỗi niềm khát khao, có được nữ hoàng Cleopat. 6 năm qua, chàng đã nhận được rất nhiều từ Cleopat. Có những cái suốt đời chàng không sao quên được, nhưng giờ đây Cleopat sẽ đối xử. Thế nào với chàng? Antonius có thể ở bên Cleopat lâu dài không? Sau 3 ngày lên đên trên biển, đoàn thiền của Lê Bát đã vào dùng biển Antio. Lê đứng trên mũi thuyền, khuôn mặt của nàng mặc dù không trang điểm lộng lẫy như khi đến ta suốt ba năm về trước, nhưng nó vẫn rãng ngời khi chăm chú hướng về phía bờ. Antonius đứng trên bờ đợi đoàn thuyền của Lê Bát dưới vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Chàng thấy tim đập loạn xã, máu trong người trào dân, tất cả như đang trong mơ. Antonus đưa Cleopat đi theo một con đường lớn tới Tây Dương cung, đã được chuẩn bị sẵn dành cho nàng. Chàng trực tiếp chỉ huy bài trí các vật dụng trong cung giống như phong cách trang trí trong cung điện Ai Cập. Chàng không muốn Cleopat cảm thấy khó chịu. Trong cung điện này, Antonus đã giới thiệu với Cleopat thuộc hạ của mình và một số nhân vật quan trọng của Antio. Cleopat cúi đầu chào mọi người. Một lát sau mọi người lui ra. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Cleopat nhìn Antonius đắm đuối. Mọi cây đắng ngọt bùi trong lòng nàng bỗng trào dân. Ba năm qua, Antonius thay đổi rất nhiều khiến nàng không nhận ra. Cleopat tự nhủ. Khuế mắt của chàng có thêm dài nếp nhăn. Tóc chàng có một vài sợi bạc. Xa nhau hơn 3 năm. Nhưng dấu ấn của thời gian đã hiện rõ trên khuôn mặt của Antonius. Antonius thiếu đi tình yêu. Nụ hôn và dòng tay của ta dường như dư thiếu đi một dòng suối mát trong nuôi dưỡng tâm hồn chàng. Chàng đã đứng bên bờ dực của sự thất bại. Chỉ có ta mới giúp cho Antonius trở thành anh hùng. Ba năm qua, chàng đã khiến cho ta vô cùng đau khổ. Chàng đã quên đi lời thề non hẹn biển với ta để ngãm vào dòng tay của người đàn bà khác. Tại sao ta vẫn yêu người đàn ông phụ bạc này? Trong con mắt của Antonius Leopold không hề già đi chút nào Nhưng khuôn mặt của nàng Vẫn còn in nguyên nỗi đau Đôi mắt của nàng Vẫn rất quyến rũ Đôi môi của nàng Vẫn gợi cảm như trước đây Antonius biết chính mình Là người gây ra nỗi đau đó cho nàng Nữ hoàng yêu quý của ta Phong ba bão táp trong cuộc sống Đã làm tổn thương đến tâm hồn Của nàng phải không Nước mắt của sự đau khổ Đã rửa đi sự ưu phiền của nàng phải không? Sự chịu đựng dày tinh thần đã lấy đi tuổi thanh xuân của nàng rồi ư? Đó đều là tội lỗi của ta. Antonius tự nói với bản thân mình. Nàng đang nghĩ gì vậy? Antonius hỏi. Do phải chịu quá nhiều đau khổ, nên Cleopatra trả lời với dễ tức giận. Thiếp đang nghĩ, người đang đứng trước mặt mình kia là ai? Ông ta là kẻ đã từng yêu mình sao? Không, không phải như vậy, Antônus dội dàng thanh minh. Cleopatra nghĩ chắc chắn Antônus sẽ nói như vậy, nhưng nàng đã quyết định trước khi tha thứ cho Antônus, nàng phải làm cho chàng thấy được tội lỗi của chàng. Do đó Cleopatra nói với giọng giận dỗi hơn, Nếu chàng thực sự yêu thiếp, thì sao chàng lại bỏ mặt thiếp như vậy, nếu như chàng là người giữ lời hứa? thì liệu Thiếp có phải sống dằn vặt đau khổ lo âu trong suốt ba năm qua không? Nếu chàng thực sự không thể quên được Thiếp, thì chàng có thể dễ dàng ngãm về vòng tay của người đàn bà khác như vậy không? Những lời lẽ đó đã chạm đến nỗi đau sâu thẳm trong con người Antonius. Chàng cảm thấy mình là người có tội. Ta yêu nàng, mãi mãi yêu nàng, và chỉ yêu một mình nàng thôi. Ba năm qua, ta chưa bao giờ quên tình yêu chứ nàng. Chỉ cần ta còn hơi thở, máu trong người ta còn lưu thông, thì tình yêu của ta dành cho nàng không bao giờ khô cạn. Antonius không biết dùng những lời lẽ gì để bày tỏ lòng mình. Cleopatra hiểu được tâm trạng của Antonius lúc này, nhưng nàng chỉnh tỏ dễ giận dỗi, nàng cười mỉa mai. Antonius tiếp tục thanh minh. Nàng không thể hình dung ra bộ dạng đau khổ của ta như thế nào đâu. La mã là la mã. Mọi người Của mọi người Antonius ở đó Là Antonius Của mọi người Nàng có biết Ta bị công kích Và gặp nhiều khó khăn Như thế nào không Cleopat nghe xong Mắt nàng đắm lệ Nàng đưa tay dứt nhẹ Lên máy tóc của Antonius Chàng đã cảm nhận được Tất cả Và nhìn thẳng vào mắt Cleopat Nhưng Cleopat nghẹn ngào Nếu như chàng thực sự yêu thiếp Antonius chưa kịp Để nàng nói hết Ông ôm chặt nàng vào lòng và đặt vào môi nàng những nụ hôn nồng cháy. Hãy tha thứ cho ta. Nàng hãy nói tha thứ cho ta đi. Cleopas bắt đầu thấy mềm lòng nhưng lý trí mách bảo nàng nàng tha thứ cho Antonius như thế này ư? Không, Cleopas muốn để cho chàng thấy được chàng đã làm tổn thương đến nàng như thế nào mặc dù nàng sắp mềm lòng. Antonius vẫn không buông tay ra vẫn ôm chặt lấy Cleopas và thủ thủy vào tai nàng. Nữ hoàng yêu quý của ta, ta đúng là đáng trách, ta đã làm tổn thương nàng, khiến nàng đau khổ, tất cả là do ta, nhưng ta yêu nàng, chưa bao giờ ta muốn ôm chặt nàng như lúc này, ta cầu xin nàng tha thứ, ta biết nàng có quyền hận ta, mắng ta. Cleopatra không cầm nổi lòng mình, giờ nói, đúng vậy, tương quân yêu quý của thiếp, thiếp đã mắng chàng, nhưng thiếp không hận chàng, Sao thiếp có thể hận chàng được cơ chứ? Hai người nhìn nhau thấm thiết ôm chặt lấy nhau. Mọi buồn bực tuổi hờn đều tan biến hết. Lúc này, hai người quên hết quá khứ quên hết phiền muộn, niềm dư hạnh phúc được gặp lại nhau, khiến nỗi niềm tương tư, giận hờn trách móc phụ bạc, trong lòng họ tan ra. Thời gian như ngừng trôi, gian này dường như chỉ có hai người. Mấy ngày sau đó, Antonius và Cleopas không rời nhau nửa bước họ luôn ôm chặt lấy nhau giải bày tâm sự chất thoả những ngày xa cách Antonius nói nàng có biết không 3 năm qua dù đang chiến đấu trên chiến trường hay khi hành quân dù phong ba bão táp hay những lúc nằm cạnh Octavia ta đều nghĩ đến nàng nghĩ đến đôi bàn tay trắng trẻo của nàng ôm ta như thế nào khiến ta như tan ra trong tình yêu Điều đó đã giúp ta vượt qua những ngày tháng nhạt nhẽo vô dị bên Octavia. Để hôm nay đây, ta lại được trở về trong dòng tay ô yếm của nàng. Antonius nói với dòng rất da diếp. Dần như suốt 3 năm ở La Mã, chàng luôn trong trạng thái đau buồn. Cleopatra gian rộng tay ra và nói Hãy đến đây với thiếp, người anh hùng của thiếp, người yêu của thiếp, hãy ngãm vào vòng tay của thiếp. Chàng rời xa dòng tay của thiếp đã lâu rồi, nhưng khi thiếp giang tay ra ôm chàng, thiếp có cảm giác toàn bộ cơ thể chàng, hoàm vào người thiếp. Thiếp liền quên mất, thiếp đã từng bị mất chàng. Thiếp muốn mắng, hận chàng, vì nói rằng chàng quá vô tình. Nhưng không hiểu sao thiếp chỉ toàn nói những lời mật ngọt, thiếp muốn trừng phạt chàng, nhưng thiếp lại đặt lên môi chàng, những nụ hôn nồng cháy. Thiếp không hiểu. Tại sao thiếp lại yêu chàng đến thế? Đối với ta, nàng là thần tình yêu của ta, nàng đẹp hơn thần tình yêu rất nhiều. Trong lòng thiếp, chàng luôn là người anh hùng dĩ đại nhất. Nữ hoàng yêu quý của ta, khi nằm trong vòng tay của nàng, ta cảm thấy dường như trời đất đang ngưỡng mộ chúng ta. Dù cho ai đó nói, sẽ giết ta, nếu như ta yêu nàng thì ta vẫn yêu, yêu đến mức khiến họ phải khiếp sợ. Có thể mọi người sẽ bàn tán xôn sao về cuộc tình của chúng ta bởi vì họ không hiểu được chúng ta. Nàng hãy nhớ rằng tình yêu của chúng ta không biên giới trong mắt nàng. Ta luôn là người mới, mùa xuân vĩnh hằng luôn ở bên nàng. Sau đó hai người tay trong tay đi dạo trong vườn qua, dạng vật như sinh sôi nảy nở. Được Leopold cổ vũ tán thưởng, Antonius giống như một tên nô lệ càng phấn chấn hơn khi được chủ trọng thưởng. Chàng thấy cần càng nỗ lực, cố gắng hết sức để đem lại điềm vui cho Cleopatra. Antonius biết nàng rất thích ngọc quý, liền cho người đi khắp các địa danh sản xuất đá quý nổi tiếng trên thế giới, tìm mua những viên ngọc độc đáo nhất. Dù giá cả đắt đến mấy, chàng cũng mua bằng được. Chỉ cần nàng mỉm cười, mọi bực tức và nóng giận trong người Antonius đều tan biến hết. Cleopas vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn với những gì Antonius đã làm cho nàng. Nàng càng đòi hỏi nhiều hơn. Rất nhiều lần Cleopas nói với Antonius rằng nàng rất thích những nước thuộc địa xinh đẹp dưới sự cai quản của Antonius. Nàng đã từng mơ được đặt chân dung hoàng trên những mảnh đất đó. Nghe nàng nói xong, Antonius Đặng lẽ bỏ đi. Một lát sau, Antonius quay lại như một văn bản đã ký trên tay. Chàng quyết định tặng những vùng đất đó cho Cleopat. Sử sốt nằm vô cùng sung sướng, hôn liên tiếp lên má Antonius. Tuy nhiên, có những lúc Antonius cũng cảm thấy khó xử với lời đề nghị của Cleopat. Một lần, Cleopat nói với Antonius về dương quốc do Thái. Nàng muốn rất muốn có được dương quốc này, vì đây là một đất nước xinh đẹp với rất nhiều hoa tươi, hơn nữa chính sự thông minh nhanh nhẹn của người do Thái. Đã làm cho dương quốc này trở nên giàu có Nàng mư về thành phố Jerusalem Một trong những khu vực tập trung nhiều vàng bạc châu báo nhất thế giới Antonius Hiểu Cleopat Đang rất muốn có được dương quốc do Thái Nhưng chàng tỏ vẻ do dự Sau khi đấu tranh tư tưởng Chàng không chính thắng nổi sự xui khiến của tình yêu Vua Crick của dương quốc do Thái Giống là bạn thân của chàng Antonius liềm diếp một bức thư cho Dương quốc ngõ ý muốn giao Dương quốc Do Thái cho nữ hoàng Cleopatra nhưng chỉ nhận được lời từ chối. Dương quốc mặc dù còn rất trẻ nhưng cũng rất cương nghị phải tốn rất nhiều xương máu ông mới giành được Dương quốc Do Thái. Nếu ai đó muốn lấy Dương quốc Do Thái thì phải bước qua xác ông ta. Ông sẵn sàng sống chết với những kẻ xâm phạm chủ quyền của Dương quốc Do Thái. Hơn nữa Jerusalem là thánh địa của người Do Thái. Nếu có người quỷ hoại thánh địa này, tất cả người Do Thái sẽ đoàn kết đứng lên, chống lại, để bảo vệ nền hòa bình của họ. Antonius cảm thấy mình cũng hơi quá đáng với Ducric, một đồng minh tốt. Sau nhiều ngày thương lượng, cuối cùng họ cũng đạt được thỏa thuận, tiếp tục duy trì ngôn dị của Ducric. Nhưng hàng năm, Ducric phải nộp một phần thu nhập của những khu vực giàu có nhất trong dân quốc do Thái, cho nữ hoàng Ai Cập. Mặc dù không hoàn toàn đạt được mục đích, nhưng Cleopatra vẫn nở nụ cười chiến thắng. Đám thuộc hạ của Antonius rất bất mãn với hành động thái quá của Antonius. Họ cho rằng Antonius đã lợi dụng chất vụ dụ của mình làm những điều mua vui cho Cleopatra. Antonius không chỉ đánh mất đi sự tôn nghiêm của bản thân mình, mà còn bán đứng một phần lãnh thổ của La Mã. Tuy nhiên, Antonius không nghe theo lời khuyên của mọi người, chàng có lý cho riêng của mình. Các ngươi chỉ nhìn thấy những gì ta tặng cho Cleopat, mà không thấy được sự ủng hộ giúp đỡ to lớn của nàng dành cho chúng ta, gồm quân đội, lương thực, thuốc men, quần áo. Các ngươi đúng là không biết nhìn xa trong rộng, đừng nói gì trước mặt ta nữa. Cleopat rất hài lòng, nhưng nàng vẫn không quên lời hứa của Antonius rằng Khi chàng quay về Alexandra, sẽ cưới nàng làm vợ. Trước đây Cleopat cũng biết Fulvia, vợ của Antonius, vừa mới qua đời. Nhưng bây giờ chàng lại có Octavia làm vợ và cô ta cũng đã sinh cho chàng hai đứa con. Hiện tại có rất nhiều người ủng hộ cho cuộc hôn nhân của Antonius và Octavia. Một là anh trai Octavius của cô ta. Sự ủng hộ của Octavius với cô ta không chỉ là sự ủng hộ của một người anh trai đối với em gái, mà còn là sự ủng hộ của một thế lực lớn. Ông ta có thể chống lại Antonius, và nhân cơ hội đó kêu gọi người chân La Mã loại bỏ Antonius để đạt được mục đích của mình. Hay là, theo như dư luận của La Mã, thì Octavia là một người phụ nữ hiền thuộc, nết na, đức hạnh. Nếu từ bỏ Octavia, có nghĩa là để đi ngược lại truyền thống đạo đức của người La Mã. Hơn nữa, luật pháp La Mã rất nghiêm minh, không cho phép những người đứng đầu nhà nước kết hôn với người nước ngoài. Trong lịch sử La Mã chưa có một vị quan chấp chính nào kết hôn với người nước ngoài. Nếu Antonius phá lệ thì chàng rất khó giữ được địa vị của mình. Tuy nhiên, Cleopatra vẫn có kế sách riêng, nàng thường xuyên nhắc lại lời hứa của Antonius, Tương quân yêu quý của thiếp. Nếu chàng thực sự yêu thiếp, thì chàng phải thực hiện lời hứa của mình đi. Thiếp rất coi trọng lời hứa đó. Nếu không, Thiếp mãi mãi cảm thấy mình chỉ là một người phụ nữ thấp hèn mà thôi. Cuộc sống của Thiếp còn ý nghĩa gì nữa chứ? cớ sao chàng lại lấy một người mà chàng không yêu làm vợ bỏ Thiếp bơ dơ một mình. như vậy chẳng phải là không công bằng hay sao? Sau đó Cleopat lại lôi hai đứa con của mình và nói chàng nghĩ xem Cha của hai đứa trẻ tội nghiệp ở Alexandra là ai? Chàng đã cho chúng được những gì cơ chứ? Chàng nỡ lòng nào bỏ chúng bơ chơi như vậy? Nếu chàng kết hôn với thiếp, thì chúng sẽ có người cha học pháp. Chúng sẽ được thừa kế khối tài sản của La Mã và Ai Cập. Bởi tất cả những gì thiếp có đều là của chàng. Với tài chỉ huy quân đội của chàng, cộng với khối tài sản của thiếp, có chuyện gì chúng ta không làm được chứ? Cleopas dần trở thành người tự tư tự lợi, nỗi đau sau 3 năm xa cách đã biến nàng thành một người ích kỷ, vô tình và so đo tính toán. Nàng gắn tình yêu của Antonius với việc thực hiện lý tưởng làm một, do đó nàng luôn coi việc giành được Antonius là mục tiêu quan trọng hàng đầu. Antonius đem đến cho nàng tình nhưng cũng cho nàng rất nhiều thứ nên nàng luôn sắp đặt mọi thứ dì lợi ích và nguyện dọng và coi Antonius là công cụ thực hiện mục đích của mình. Trước những yêu cầu của Cleopat, Antonius lại một lần nữa thể hiện rõ sự mềm yếu trước mặt một người phụ nữ. Ông nói, nữ hoàng yêu quý của ta, nàng đòi hỏi như vậy khiến ta rất khó xử. Nàng phải hiểu rằng nếu ta làm như vậy sẽ rất nguy hiểm. Dân chúng rất tôn trọng và yêu mến ta. Nếu ta làm như vậy, sẽ khiến họ tức giận lật đổ ta. Octavius, giảm diện nguyên đảo, sẽ lợi dụng cơ hội đó chống lại ta. Cái gì? Chàng nói cái gì? Chưa để cho Antonius nói xong, Cleopatra liền hỏi. Đây là những lời nói của người anh hùng La Mã hay sao? Không, chàng lập vô địch. Đừng nói gì đến sự phản đối của dân chúng. Thiếp không tin dân chúng không phục tùn chàng. Đừng nhắc đến diện nguyên lão. Họ chỉ là những con rối chính trị. Còn Octavius, hắn chỉ là một đứa trẻ miệng còn hơi sữa mà thôi, sao có thể trở thành đối thủ của chàng? Không, chỉ cần chàng quyết làm thì không có việc gì chàng không thể làm được. Cho dù cả La Mã trở thành kẻ thù của chàng thì có gì đáng sợ chứ? Có quân đội của chàng và của cải của thiếp thì chúng ta tất sẽ thành công. Thế còn Octavia thì sao? Antonius đáp lại giống như một đứa trẻ Octavia Thiếp không muốn nghe thấy cái tên đó Chàm giống là của Thiếp Thiếp chỉ giành lại người yêu của mình mà thôi Chính vì cô ta Mà ba năm qua Thiếp phải sống Trong tuổi hờn đau khổ Tại sao Thiếp phải quan tâm đến cô ta chứ Cleopatra vẫn rất tức giận Những gì Thiếp đã phải trả giá Vì chàm vẫn chưa đủ sao Năm xưa Thiếp chỉ mới nói lời yêu César Thế nhưng César sẵn sàng bỏ vỡ của mình để sống trọn đời với Tiếp. Còn với chàng, Tiếp đã dâng hiến cả cuộc đời mình cho chàng. Nhưng chàng thì luôn do dự Tiếp thật sự không biết mình có yêu làm người không. Nhưng hoàn cảnh của César năm đó khác. Antonius vợ nói, César vừa mới chiến thắng ở Bersian trở về. Niềm hân quan chiến thắng đã lấn át tất cả mọi thứ. César ở đỉnh cao của danh dự. Nếu một ngày nào đó, ta cũng giành được chiến thắng như vậy, thì cũng có thể sẽ bất chấp tất cả để làm như vậy.